Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng này được đặt gần bờ hồ Tống Thập Nguyệt vì không muốn ngồi xe của Hà Biên Thu liền mượn cớ muốn tản bộ ở bờ hồ Vừa hay tôi cũng muốn tản bộ Hà Biên Thu nói Tống Thập Nguyệt cảm thấy cái cớ này của Hà Biên Thu thực sự quá quê mùa rồi Có điều hắn như vậy ngược lại khiến cho Tống Thập Nguyệt thêm căng thẳng Lẽ nào Tổng Giám Đốc thật sự thích cô Tống Thập Nguyệt không dám nghĩ tới Bởi vì lần trước khi cô nghĩ như vậy Liền phát hiện tổng giám đốc đối với cô Cũng chẳng khác gì so với những người khác Vẫn luôn lạnh lùng Cô có chút lo lắng bản thân là tự mình đa tình Tống thập nguyệt lúc trước không hề nhút nhát như vậy Hồi trẻ cô cũng từng yêu thầm ai đó Nhưng lần này đối phương lại là đại boss của cô Có lẽ sức hút quá lớn rồi Cô thực sự có chút sợ Cô sợ bản thân một khi đã rơi vào tình cảm đơn phương Thì sẽ không bước ra được cho nên không dám có suốt động lòng. Em cảm thấy con người tôi thế nào? Hà Biên Thu quay đầu nhìn Tống Thập Nguyệt. Tổng giám đốc ưu tú như vậy, đâu cần người như tôi bình xét. Những lời trên các tạp chí kinh tế mới thật chuẩn xác. Vậy em có ngưỡng mộ không? Ngưỡng mộ, khâm phục. Vậy em có muốn ở bên người như vậy không? Hà Biên Thu tiếp tục hỏi. Tống Thập Nguyệt ngây người, kinh ngạc nhìn Hà Biên Thu. Hà Biên Thu kéo cô tới một tiệm cà phê cạnh bờ hồ, trong tiệm vốn dĩ rất tối tăm, nhưng khi cô bước vào, đèn bỗng nhiên được bật sáng lên. Trên một chiếc sân khấu nhỏ hình tròn có ca sĩ đang biểu diễn, phía dưới sân khấu chỉ có duy nhất một cái bàn, xung quanh trải đầy hoa hồng. Nhìn thấy cơ thể em, tôi liền cảm thấy bối rối, đỏ mặt, ngày nhớ đêm mong, hơn nữa còn có cảm giác. Tôi cũng từng thử qua với những người khác, tôi đều không có cảm giác như vậy. Hà Biên Thu không biết nên biểu đạt như thế nào. Tôi nghĩ tôi và bạn trai cũ của em có vài điểm tương đồng. Chúng tôi đều dùng tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp dưng mà bỏ quên chuyện tình cảm. Có thể tôi làm chưa đủ tốt, nhưng tôi sẽ cố gắng. Nếu như em thấy tôi biểu đạt có chỗ nào không đúng hoặc là cảm thấy cách làm của tôi có vấn đề, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ sửa đổi. Tống Thập Nguyệt cảm thấy bản thân sau khi nghe những lời này tìm đập nhanh hơn bao giờ hết mặt cũng nóng bừng lên, nóng đến nỗi cô chỉ biết lấy tay che mặt, nhất định là đang rất đỏ, có lẽ rất khó coi. Em như này là đang ngại ngùng sao? Có phải em cũng có cảm giác với tôi? Hà Biên Thu mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa niềm hạnh phúc. Tống Thập Nguyệt gật đầu. Hà tổng, anh có chắc là đang nghiêm túc không? Tôi đã gạt ai bao giờ chưa? Hà Biên Thu mỉm cười, sự căng thẳng lúc trước đã dần mất đi. Vậy sau này có phải em nên gọi tôi là Biên Thu? Được Tống Thông Nguyệt đầu óc mơ màng Trong phút chốc cảm thấy não không còn hoạt động nữa Về sau làm thế nào mà cô lại uống hết tách cà phê Cô cũng không thể nhớ nổi Chỉ khi về đến trước khu trung cư cô ở Tống Thông Nguyệt mới hồi phục lại lý trí chợt nhớ ra Lúc thổ lộ Anh nói khi nhìn thấy cô thì em cảm giác sẽ khác Vậy còn mặt thì sao? Đều tốt Nhưng cái anh nói không phải cái mà em đang nghĩ tới. Em cứ xem như là anh không biết biểu đạt, có được không? Hà Biên Thu vừa nhớ lại hình ảnh tối qua. Vừa đối diện với ánh mắt nửa ngại ngùng, nửa thắc mắc của Tống Thông Nguyệt, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngạo. Được, vậy tạm biệt. Tống Thông Nguyệt thật ra còn rất nhiều điều muốn nói với Hà Biên Thu, nhưng cô và anh chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn là đợi ổn định một chút thì sẽ tốt hơn. Tôi đến... Tống Thập Nguyệt giơ chiếc bàn trải đánh răng lên Kể cho nó nghe chuyện Mà cô đã trải qua nguyên ngày hôm nay Cô thực sự có chút kích động Nội tấm lúc đó vô cùng hỗn loạn Nhưng đều không dám bộc lộ ra ngoài Hà Biên Thu nghe được những lời đó Thì chỉ cười thầm Hạnh phúc vì Tống Thập Nguyệt cũng đồng thời thích anh Chỉ là trạng thái này không biết Có thể duy trì được bao lâu Anh lại không muốn cùng Tống Thập Nguyệt kết hôn Khi từ trong mơ tỉnh lại Biến thành một vật trang trí Cùng Tống Thập Nguyệt chơi người vật thương nhau. Những ngày tháng tiếp theo sau đó của hai người đơn giản hơn nhiều, đi làm, tan làm, hẹn hò, và nói chuyện vào ban đêm. Một tháng sau, Lưu Tử An đến nói lời tạm biệt với Tống Thập Nguyệt. Hắn phải quay trở lại Mỹ. Thật ra việc nghiên cứu của hắn đã gần kết thúc. Mong muốn của hắn khi vừa bắt đầu là được kết hôn cùng Tống Thâm Nguyệt, sau đó đưa cô cùng sang Mỹ. Nhưng rõ ràng mong muốn này của hắn đã không thể thực hiện được. Lưu Tử An cũng biết rõ sự tồn tại của Hà Biên Thu. Cảm thấy vui vì Tống Thập Nguyệt có thể tìm được một người bạn trai ưu tú hơn mình. Lúc sắp rời đi, Tống Thập Nguyệt và Hải Biên Thu đã cùng tới sân bay tiễn Lưu Tử An. Lưu Tử An còn... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net